Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Cứ thế nào? Hóa ra người đàn ông này cũng có lúc gian trá như vậy hay sao? Em liên tiếp có muốn anh chết có đông không Miệng bị che, giọng nói cũng thoáng nghe ra rồi rĩ Nếu như anh chết thì con em biết làm sao bây giờ? Em nói cho anh biết Còn em tương lai còn muốn đoạt mất tài sản nhà anh Hại anh hai bàn tay trắng biến thành quỷ đó Cô tức giận trừng mắt liếc anh Cô cũng không biết đến giờ phút này nên tức giận hay là nên cười nữa Quý Việt nam thì cô cuối cùng cũng ngừng ồn ào đòi ly hôn. Biệt cô đã nguy giận rồi, liền bỏ tay ôm lấy người con gái mình yêu vào trong lòng. Tuy rằng vẫn muốn trêu cô thêm một chút nữa, vừa tức vừa luyến tiếc cô đến mức cực điểm. Bất luận, cô có chọc tức anh đến mức nào? Xem ra cả đời này anh đều đã ngoan ngoãn và tâm sức ra để mà sao cho cô. Chẳng qua nghĩ đến lá đơn ly hôn kia, thì anh vẫn vô cùng tức giận. Tuy rằng anh đã sớm, Một mạch dẫm nát từ đơn ly đó ở dưới chân mình rồi. Thế nhưng một tháng qua anh vẫn vô cùng khổ sở, cũng không thể nói chuyện nhỏ như là không có gì được. Cặp tiểu tiêu tinh gây ra chuyện này. Anh không muốn kinh địch như vậy mà bưng tha cho cô. Tuy rằng anh nhanh chóng ôm chặt cô, nhưng cậu khí lại vô cùng cường ngạnh. Lại còn không ngoan ngoãn theo anh về nhà. Vậy sao nếu như em dám còn bỏ trốn ra khỏi nhà nữa? Anh không đánh gánh hai chân của em mới là lạ đó. Nếu như anh dám chạm vào một sợi lông tơ của em mà thôi Em sẽ gọi con đến chiến đấu với anh Con cũng phản trả, cũng đang đánh đòn Ai nói nó là con của anh chứ Trước kia hình như anh còn hoài nghi Nó rốt cuộc có phải là con của anh hay không cơ mà Anh nói qua như vậy sao Chắc là em đã nhớ lầm người rồi Anh còn muốn trối sao Chính là như thế, như thế nào hả Hai người vừa âm ý Sau một hồi chợt nghe tiếng của lương tiếu mặt nói Những lời này Sao lúc trước anh không nói với em hả Người đàn ông bị cô làm có dễ bất mãn đáp lại. Anh có cơ hội nói sao? Từ đầu tuổi đuôi đều phải nghe em sang dài. Anh căn bản sẽ không có cơ hội để mà sen mồm vào. Nghĩ mãi, lưng tiểu mặt mới hiểu được lời anh nói khá đúng, có vài phần đạo lý. Việc kia, em đi Hóc Cairo, vì sao anh cũng không đến tìm em chứ? Anh nói đi nói lại, cô vẫn để ý nhất chính là chuyện này. Anh căn bản không hề biết em đi Hóc Cairo. Thì anh phải nghĩ biện pháp mà đi thăm dò chứ. Chẳng phải trong tiểu thuyết đều viết như vậy hay sao? Nam nhân vật chính, vì nữ nhân vật chính, chẳng những phải hao tổn rất nhiều tâm cơ, trải qua ngàn vạn nỗi khổ mới đúng. Quý triết Nam đột nhiên cảm thấy đầu óc của miền quay mỏng mỏng. Ai có thể nói cho anh biết, anh rốt cuộc đã yêu phải dạng phụ nữ gì thế này hay không? Mãi đến thật lâu về sau, quý Việt Nam mới biết được một sự thật làm cho anh kiếp sợ. Sở dĩ quý thử du, trở về quấy rối, hoàn toàn là do cha mẹ anh sai khiến. Quý lão gia và quý phu nhân thấy con trai và con dâu kết hôn đã được 2 năm, mà vẫn như trước không có tin tức tốt, liền muốn tìm ai đó thúc đẩy hai người một phen. Định kỳ ở nước Mỹ xa xôi gây dựng sự nghiệp, quý thử du, đối với chuyện mới tình đầu, nhảy lầu tự tưởng năm đó cũng đã canh cánh ở trong lòng, liền đáp ứng yêu cầu đề xuất của bác gái. Bởi vì trong mắt của quý lão gia, quý thử du là một đứa trẻ rất thông minh, cho nên nhiệm vụ này giao cho anh chính là thích hợp nhất. Mà bởi vì quý thừa dung nắm trong tay 28% cổ phần công ty tập đoàn quý thị. Khi kinh doanh ở Mỹ, luôn bị người ta nói, sở dĩ anh có thành tựu như ngày hôm nay, hoàn toàn là phụ thuộc vào quý gia. Cho nên anh đã sớm đem cổ phần công ty này để vào trong mắt không vừa ý chút nào. Huống chỉ đối với anh mà nói, tiền tài quyền thế cũng không quan trọng đến vậy. Nếu có thể lợi dụng 28% cổ phần này tặng cho em họ của mình, cớ sao lại không làm chứ? Quý Việt Nam biết được chân tướng, rất là bình tĩnh không phát biểu ý kiến gì. Trong góc nhìn của anh, việc Quý Thừa Du cùng cha mẹ nhà mình tuy có hơi quá đáng, nhưng cũng bởi vì vậy mà anh hiểu được chân lý của tình yêu, cải biến tính cách luôn lạnh lùng của anh. Sự việc kết thúc khá là thỏa đáng, anh cũng không bị thua lỗ cái gì. Huống hồ Quý Thừa Du kia tuy rằng có điểm độc ác, điểm gian trá, lại có điểm âm hiểm, nhưng anh tin tưởng sớm mượn gì. Anh ta cũng sẽ nhận được báo ứng. Về phần báo ứng khi nào mới đến, anh thực sự vô cùng chờ mong. Bốn tháng nửa ngày sau, lần thứ mặt thuận lợi sinh hạ, hai bào thai sinh đôi vô cùng đáng yêu. Hai đứa bé có thể trọng sống hệt nhau, diện mạo cũng giống nhau, ngay cả tiếng khóc cũng lớn giống nhau như đúc. Biết được tin tức này, cha mẹ quý gia lương gia ngàn dặm xa xôi chạy về Đài Loan, chuẩn bị đến thăm hai đứa cháu bỏ bối của bọn họ đang cùng người yêu nhỏ bé chơi đùa ở biển An Cơ, quý tử du nghe nói chị dâu nhà mình sinh ra một lúc hai tiểu bảo bối, vội vàng mang theo lương dịch chạy về Đài Loan. Anh trai à, nếu đại tờ có thể nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện